các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Đầu óc trở nên xấu rồi sao? Em ta bất tình, lão tử liền liền như thế nào. Đại thiếu giao của cô rất thích cao thét, làm cho người khác khó chịu, cổ đau muốn chết rồi, tại sao lại không chịu được chứ? Vậy mà đó lại là câu cuối cùng cô nghe thấy được trước khi bất tình. Nếu như ai đã từng là thanh niên trẻ tuổi rồi sao sức khỏe, bởi vì tự mình là đúng mà xem thường người khác, một ngày đột nhiên phát hiện Chỉ ra tầm nhìn của mình hạn hẹp, lòng ra anh nhỏ mọn người bị mình xem thường lại trở thành đại ân nhân, thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Khi Phạm Hạ Lộ mới vào nhà họ Bạch, chính là lúng túng như vậy. Đường tình duyên của Bạch An Kỳ ở trường học rất tốt, không phải vì cha anh là hắc Bạch lưỡng đạo, kêu nước, nước sẽ đóng băng, hồ ra. Hơn nữa bởi vì anh giải thích chuyện bất bình, kinh thường khi dễ người yếu hơn. Đại thiếu gia luôn nghiêm chỉnh, nói anh kinh thường đối phó kẻ yếu. Nhưng mà thật ra Là bởi vì đại thiếu gia là người mềm lòng Phụ thân chính là hồ gia Thụ hạ từ nhỏ đi theo bên người thiếu gia Luôn lên lén nói nhỏ gọi người biết thật là nhiều chuyện Còn kèm theo một câu nói Không thể để cho thiếu gia biết rằng ta nói Nhưng mà mềm lòng thì như thế nào Đối với một người luôn xem thường anh hơn nữa còn tục quẫn ngã anh Nằm ở trên mặt đất Muốn có sắc mặt tốt cũng thật là có Có phải hay không Cho nên lúc mới vào nhà họ bệnh Cô rất là cẩn thận Cô hết sức không đi treo chọc Bạch An Kỳ Mà Bạch An Kỳ cũng rất là lạnh nhạt với cô Thật ra thì cô bị vậy cũng đáng Lúc trước cô tầm nhìn hạn hẹp Đánh giá thất đại thiếu gia Nói như tiếng nào Thì anh cũng là anh nhân của cô Mà ngay cả chữ cảm ơn cô cũng không có Bởi vì đại thiếu gia đối với cô rất là lạnh nhạt Cho nên chờ đại tông quan qua nhà họ bạch ra Những người giúp việc khác đều không cho hà lộ sắc mặt tốt Có thể vì vậy Bọn họ muốn thiếu gia thay mình xả giận, Cô mới bị phân công đến làm việc vặt ở bên người cạnh anh Để cho cô gái không có mắt nhìn Tưởng kinh tưởng đại thiếu gia làm việc nặng để mà báo đáp Nói là báo ân Đêm đó cô được mang đến trước mặt bạch lão ra Cô hùng hồ mạnh mẽ nói muốn bán mạng cho nhà họ bạch Bạch lão ra nghe xong thì cười ha ha Sau này khi nhớ lại tình trạng lúc đó Thì cô vẫn cảm thấy xấu hổ Cô là một đứa bé thì có thể làm gì Coi như cô muốn làm cái bán thân Cũng phải cần có thủ đoạn và kinh nghiệm Đúng thật là ngô ngốc mà Sau đó lão gia lại muốn cô đi theo bên cạnh tổng quản học tập Nói trắng ra Chẳng phải là nhờ nhà họ Bạch nuôi học hành và ăn uống hay sao Ở bên người còn dư một người không có năng lực kiếm sống là mẹ của cô Cô lại mới học phổ thông Có phải đọc sách đều giải quyết được tất cả Mới vào nhà họ Bạch Kỳ nghề hè năm lớp 10 phổ thông lại bắt đầu Vừa đúng dịp cho cô có nhiều cơ hội Học tập bên cạnh tổng quan Đại tiểu gia rất là thích sạch sẽ Còn lao dọn phải cẩn thận một chút Tổng quan nói Thật ra thì không cần tổng quan phải nhấp nhở Cô biết mình mắc nợ bệnh an kỳ Muốn tìm một cơ hội gì đó Để nói lời cảm ơn Nhưng trong quá khứ cô chưa từng học được cái gì Được gọi là bày tỏ tình cảm Cái gì được gọi là bắt tay giảng hòa Cô rất là hoang mang Nhưng ít ra là có thể đem công việc làm xong để cho anh hài lòng. Điều này cô sẽ cố gắng hết sức để mà làm tốt. Cho nên trước lúc khi anh thức dậy, cô yên lặng có một tiếng động bắt đầu bận rộn làm việc, hy vọng có thể hoàn thành tốt công việc và tránh mặt anh. Mấy ngày đầu tiên, cô đều ở thời điểm trước khi anh tỉnh lại mà dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ và sân phòng của anh. Sàn nhà được lau trong suốt, hơn nữa còn đánh bóng tay vị mà tưới hoa, sau đó lau chùi sạch sẽ cửa sổ sắt đất lúc thiếu gia không có ở trong phòng thì đem rèm cửa sổ kéo lên cho nắng sớm tràn ngập vào trong phòng đến ngày thứ bảy đột nhiên anh lại dậy sớm lúc cô đang lau chùi lan can thì anh đi ra khỏi phòng cô sưng sốt qua một lúc mới nhớ tới mình không giống như những người khác chào hỏi thiếu gia nhưng như thế nào lại không tự nhiên mở miệng được động tác lau lan can cũng thay đổi chậm chạp giống như là rùa bò phải nói như thế nào đối nhân xử thế Lúc ấy, cô mới chỉ 17 tuổi, đang trong thời kỳ phan nghịch không có quy tắc. Hơn nữa, đại tiểu gia lại là bạn học của cô. Cô không bỏ được lòng tự ái. Biết nên làm là một chuyện, còn có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy sau lưng nhồn nhột, nhột. Chẳng lẽ là anh đang nhìn cô sao? Anh đúng ra nên khinh thường cô, hay là sáng sớm nhìn thấy cô đang lau chùi ở đây thì cảm thấy rất là chướng mắt. Cô thật sự là muốn tìm một cái hố để mà trốn đi cho đến khi nghe phanh một tiếng tiếp theo là tiếng nước chảy ào ào mẹ Kiếp là ai đã đem thùng đất đặt ở trên đường đi của ta hả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net